Lại là Quick và Snow trong chương trình yêu thích của các bạn mang tên Quick a n Snow Show. Và đây là show đầu tiên trong năm 2010. Còn nếu tính kể từ khi Quick và Snow chính thức quay trở lại, thì đây là show thứ show thứ mấy Snow nhỉ? Này, chị nhớ của Quick thật là kém cỏi đấy. Mà nếu Quick không nhớ được chính xác, thì đây m á nước cho có một cách đơn giản hơn n h á Hãy dựa trên phục sức của Snow này này những lần xuất hiện kể từ khi chúng ta chính thức quay trở lại studio này. Hôm đầu tiên quyết cần h ớ là Snow mặc một chiếc áo lông cáo màu sám cho của c e l i n e h a g Hôm thứ hai là một chiếc khăn lông trồn của Fendi. Còn chiếc áo c h ẳ n g Chanel bằng lông dê núi tây tạng thì chính là thứ mà Snow xuất hiện trong ngày hôm nay. Tức là show này là show thứ ba. Rồi hết lông cáo lại lông trồn. Thả nào tôi thấy con gà trọi nhà Snow cứ mỗi ngày một s á c sờ chơ hết cả da với xương. Chắc bởi vì nó phải hy sinh cho một vật dụng vô bổ nào đó của chủ nó. một chiếc áo bơi bằng lông gà trọi chẳng hạn này gà trọi nào chẳng trơ da với xương mà quyết vừa p h ả i thôi n h é đừng có động vào caro của tôi nhé như l à con đặt tên là caro đó cả snow có vẻ cưng cái con gà trọi đó nhỉ chứ sao nữa một ngày chơi m ấ t mấy cân t h ó c của tôi mà lại không cưng đây là cái, cái, cái bánh gạo này của snow à cho tôi xin một cái nhá từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả này này bảo tay ra các q u y t hay có cái thói quen là vác bụng đói đến studio đấy n h ỉ tôi đâu phải là kho thóc nhà quyết hả cô cái bánh gạo cũng k i bo trong khi đó cái con ca rô rửa hơi nó chén cả mấy cân tóc h mỗi ngày thì này nó... này này quýt vừa lầm bầm cái gì đấy xin không cho thì bắt đầu lầm bầm đấy hả đâu tôi chỉ nói là người tóc tai đẹp đẽ như tranh vẽ thế này thì không cưng đi cưng cái con ca rô chung chung lụi đó quýt có biết tại sao không? vì ca r u của tôi dám đ à chiếm một mắt một cò với một con gà c h ạ khác chứ ai như quýt chỉ giỏi khẩu chiến với một phụ nữ bé nhỏ xinh xắn <cười> bé nhỏ xinh xắn kìa gót giày gucci sắp gãy ra làm đôi vì không chịu nổi sức nặng n g đâu ừ. hết cả hồn ôi đàn ông nam nhi đập thư này đi nặng nhọc lắm đấy nhờ. Email của Lê Văn Dụng ở địa chỉ superviseacomgmail.com anh chị thân em quen cô ấy được gần 3 năm chúng em đều là sinh viên chúng em quen nhau do ở cùng xóm trọ nhớ cái hình ảnh đầu tiên là một con bé nhút nhát ngốc nghếch trông buồn cười lắm anh chị ạ giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. cứ thế ngày qua ngày tháng qua tháng cái xóm trọ nhỏ bé mà diễn ra bao nhiêu là chuyện vui có buồn có những buổi liên hoan những ngày đông giá rét những ngày hè nóng bức những đêm mất điện. chúng em chơi đùa giúp đỡ nhau như anh em chỉ là anh em không hơn không kém nhưng <cười> biết ngay nhưng mà, mà mà không có biến thì đã không cần đến quick snow nhưng không bao giờ em có thể nghĩ là có một ngày em thích để rồi yêu cô ấy như lúc này đây không biết từ bao giờ có người cứ mỗi sáng thức dậy lại thầm chúc cho cô ấy may mắn bình an mỗi khuya đi nghỉ lại nhớ và mong cô ấy ngon giấc lúc nào cũng dõi theo cô ấy quan tâm đến cô ấy dù cô ấy đang ở đâu làm gì nhưng lại nhưng rồi em không biết phải nói ra làm sao chỉ biết yêu chân thành bằng cả trái tim nhiệt huyết của mình tuy vậy em cũng biết có những thứ chỉ đến một lần thôi rồi ra đi mà không bao giờ trở lại và em cũng không thể nín lặng em không muốn mình sẽ phải hối tiếc chính vì vậy em muốn nhờ anh chị gửi đến cô ấy là Ngô Thị Quý k52 triết học đẹp hợp sở và nhân văn ca khúc t o better than one the boys like yours và trái l s e e t trình bày với lời nhắn bí Ngô à anh không thể chờ đợi được thêm nữa Anh thương và yêu bí Ngô nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những gì anh có thể nói, lớn hơn tất cả những gì anh có thể làm. Yêu em, thí tên Lê Văn Dụng, lớp K 13 XC, học viện kỹ thuật quân sự. remember what you wore when into and Everything you do and words you say, you know that it all takes o my breath away. And now I'm left with nothing. So make chỉ hoa hồng màu xanh 9 h í n bảy a h o o c o m anh chị thân em là sinh viên năm thứ nhất sống trong một môi trường khác hoàn toàn so với cấp 3 những gánh nặng của cuộc sống bắt đầu đè lên vai em khiến nhiều lúc em thấy c h ố n g chả lắm em thật sự nhớ thời cấp 3 hồn nhiên vô tư trong sáng không phải lo nghĩ gì cả nhớ lắm cái cảm giác tung tăng áo trắng tới trường rồi cả những lúc vắt do mà đạp xe khi ngủ dậy muộn em muốn nhờ anh chị play chậm bài hát Winter Love cùng với lời nhắn đến 52 thành viên của tập thể lớp 1 2 a 4 khóa 2006 2009 trường trung học phổ thông k i ế n An Hải Phòng. mọi người ơi, tuy xa nhau nhưng tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng nhé. đặc biệt là em muốn gửi tới bốn tình yêu của em trong phi đội siêu nhân. sói già ngu ngốc này, Coy Zi, sóc và cò, lời nhắn. các mình ơi, xa nhau nhưng hãy nghĩ về nhau các mình nhé. Này vì Kpop, your dream, yêu các mình nhiều lắm. và em cũng cảm ơn anh chị rất nhiều. Snow nghĩ thế nào đến một ngày chúng ta sẽ trở thành hai người hàng xóm ở hai ngôi nhà đối diện nhau? Ờ đến lúc đó thì chắc chắn nhà Snow sẽ phải bịt gần hết cửa sổ lại. <cười> Làm như mình xinh lắm. Mà nó ngõm. Việc gì phải gần hết? Snow cứ bịt hết toàn bộ cửa sổ đi cho cú mèo nó khỏi gen h tị. Này, nói cho biết đây bị cửa sổ là để đỡ phải nhìn cái mặt đáng ghét của q u y t nhá. Chỉ cần một tuần phải chịu một lần ở Studio là đủ lắm rồi ấy. <cười> thế hả? Mai có hai cái vé x e l l c p h ô n e đang định rủ Snow. không thích nhìn lại tôi thêm một lần nữa trong tuần thì thôi vậy để dù lai nỉ như vậy này này này Snow bảo này, chính ra Snow thấy á là nếu chúng ta mà là hàng xóm và đối diện với nhau thì có khi lại hòa thuận ấ y chứ vì chúng ta có nhiều thời gian giúp đỡ này rủ nhau đi chơi này mà như thế thì Quyết cũng đỡ cô đơn mà rồi Snow c ó l ỡ muộn cục tẩy của Quyết hơi lâu lâu một tí á thì q u ý t cũng có thể chạy thẳng ra nhà Snow mà đòi đỡ phải nhắn tin gọi điện hù dọa nọ kia mất thời gian. Ừ cũng có lý n h ỉ rồi tôi có vay cái gì của Snow thì Snow cũng không phải ghi ghi chép chép vào cái quyển nhật ký to bằng cái nắp cống nữa đúng đấy chúng ta sẽ là những người bạn thân thiết thực sự chẳng bao giờ của c ã nhau cả đúng tại sao chúng ta lại phải to tiếng khi chúng ta chẳng vay hay mượn gì của nhau cái gì nữa đúng không và Snow sẽ mở rộng cửa sổ để x e y hai bức t vào mỗi buổi sáng còn tôi sẽ xây ngôi nhà của tôi thành siêu thị quà vật mỗi tầng sẽ bán một loại đồ ăn mà Snow thích để Snow đỡ phải vất vả chạy từ đầu nay đến đầu kia của thành phố ví dụ như tầng 1 là chè này, tầng 2 sữa chua cà phê này, tầng ba cốc dâm này, tầng 4 là vui. Thế thì làm sao mà nó có thể chành chạy với quyết được nữa? Yêu q u ý t nhất đấy n h a mà đủ các món phái khẩu của tôi thì ngôi nhà của q u y t phải cao đến 10 tầng n y chứ. Gần 15 tầng luôn. b thế chứ? À mà không được, cao thế chắc chắn là hết cả ánh sáng và cửa sổ nhà tôi à? Kệ chứ, nhà tôi tôi xây, không lấn t ớ nhà s n đâu được. Quên đi, không có ánh sáng thì làm sao mà tôi phơi khô đống quần áo hàng hiệu mỗi khi chuyển mùa hả? thế còn c a rùa c ư n g của tôi thiếu ánh sáng thì làm sao mà c h ọ i được cà rùa trong c những nồi nấu cà ri h mà lúc nãy Snow còn nói là nếu tôi là hàng xóm đối diện thì Snow sẽ tự tay chết cửa sổ của đi đúng là gã hàng xóm đáng ghét thôi mà tôi không nói chuyện khích nữa tôi đập thư đây đập thư này hộ a hàng xóm đánh giá này đây trong này cũng có hàng xóm chứ phải hả đọc đi thư của n g y ễ i biết anh ở địa chỉ N V Anh 5 6 8 7 A c o n g gmail com Anh chị thân, anh chị biết không, em và người ấy quen nhau từ năm thứ nhất. Sau gần hai năm yêu nhau, chúng em không còn như lúc trước. Trong cô ấy dường như có điều gì đó mà em không thể hiểu được. Không biết tại vì em quá ngu dốt hay tại một điều gì đó. Thời gian trôi qua, em biết rằng em phải làm một điều gì đấy để không còn tình trạng như thế này nữa. Và em đã làm một điều mà chưa bao giờ em nghĩ rằng mình có thể làm, nói lời chia tay. Quãng thời gian sau đó đối với em thật buồn, và em biết rằng cô ấy cũng vậy. Lúc yêu nhau, em và cô ấy còn nói vui với nhau rằng. mai sau nếu anh và em không cưới nhau thì cũng là hàng xóm của nhau em là ông hàng xóm khó tính còn cô ấy là bà hàng xóm khó ưa nhưng thực tế thì khác thời gian vẫn trôi chúng em không còn gặp nhau nữa cô ấy chắc không biết em đã nhớ cô ấy như thế nào những ngày lễ em vẫn gửi quà tặng cho cô ấy em chưa thể quên được cho đến một ngày em cũng hiểu bắt đầu từ đâu mà chúng em lại nhắn tin cho nhau có một chút gì đó của năm thứ nhất đang quay trở lại trong em Noel vừa rồi em và cô ấy đã không được ở bên nhau nhưng cả hai đã gửi cho nhau những món quà thật ngọt ngào. Giờ em và cô ấy đều đã là sinh viên năm thứ tư, chỉ còn một năm nữa là chúng em sẽ ra trường. Điều mà chúng em tập trung nhất hiện giờ là học cho thật tốt. Và em muốn gửi tặng cho bà hàng xóm khó ưa của em ca khúc With You của Chris Brown. Với lời nhắn, em à, anh luôn ở bên cạnh em và luôn cầu mong những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với em. Và bà hàng xóm của em là Đinh Thanh Nga, sinh viên lớp 4 8 V đại học t h ủ lợi. I gotta see y o u b o o and the hearts all over the world tonight. Said the hearts all over the world tonight. I need y o u b o o oh, I gotta see y o u b o o and the hearts all over the world tonight. Said the hearts all over the world tonight. Hey, your mama, ooh, you're a stunner, hot little figure. Yes, y o u a winner, and I'm so glad to be yours. You're a class, o oh, r you're running. Little cutie, when you talk to me, I swear t h whole w o r l s t p You're my sweetheart, and I'm so glad that you're mine. You are one of the kind, and you mean me what I mean you. When together, baby, there is nothing we won't do. 'Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars. s with every kiss and every hug, you make me fall in love. But now I know I can't be the only one. I bet it's hard to love the world tonight with a lover. Without you, there's no one left in. You're like Jordan's on Saturday. I gotta have you and I cannot wait now. Hey little shorty, say you care for me. You know I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything. Yeah. Cause i I got you, I don't need money, I don't need cars. I need the blues. I gotta see your b e And the hearts all over the world tonight. And the hearts all over the world tonight. Yeah. Ooh, yeah. They n e d the blues. They need it. They gotta see. You của bạn Rôjo, hai quỹ của chị Snow. Thật may mắn là chương trình đã quay trở lại. À, anh chị đã bao giờ gặp một phòng ký túc xá nữ nào? Có 12 nhân mà cả 12 đều đến năm cuối rồi vẫn độc thân chưa? ạ Chắc là chưa rồi vì tụi em đã gặp anh chị bao giờ đâu ạ. nào đâu phải các nàng cá sấu hay tính tình khó chịu gì đâu cứ chứ. Toàn thiên thần cả. Thế mà vẫn phải chịu sự quản lý trong hội độc thân của anh Quy. Năm nay là năm cuối cùng bọn em đón Giáng sinh và năm mới cùng nhau anh chị ạ Sang năm ra trường rồi, chẳng biết có còn gặp nhau đ ư ợ c đông đủ nữa hay không? tụi em gặp nhau khi mà cả lũ vừa chập chững bước vào đời, xa gia đình, xa bố mẹ, bắt đầu cuộc sống tự lập. lúc đấy trông đứa nào cũng ngây thơ, lỡ ngớ, thế mà giờ đã thành cáo hết rồi anh chị ạ. chúng em coi nhau như gia đình thứ hai để là chỗ dựa mỗi lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng giúp đỡ nhau phấn đấu trong học tập. năm mới sắp đến rồi, em muốn nhờ anh chị gửi tặng phòng em 108 n h à xây à C ký túc xá học viện g â m Hà. n g ca khúc One l e s t Lonely Girl của Justin Bieber. như một món quà đầu năm mới với lời nhắn chúc nhà mình một năm mới bình an hạnh phúc nhà mình cố gắng học tập thật tốt để đủ điều kiện liên thông nhé. cảm ơn nhà mình ơi năm nay mọi người hãy cố gắng kiếm cho được một nửa đi nhé cứ độc thân thế này buồn lắm xa nhau rủi hãy luôn nhớ về nhau yêu cả nhà mình nhiều em là r o j o sinh viên năm cuối học viện ngân hàng cảm ơn anh chị rất nhiều. <cười> I'm a f r a of a n h Lâm 0 9 0 7 a c o n n h a h o o c o m người anh trai yêu quý vừa ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ vì căn bệnh ung thư hai năm sau người mẹ thương yêu mãi mãi ra đi cũng vì căn bệnh đó bạn một người vốn mạnh mẽ t h ì vẫn chỉ là một người con gái với một người con gái phải chịu nỗi đau nỗi mất mát như vậy thực sự là quá lớn เป็นคนรักแท้แต่ฉันไม่ได i รักเธอ Xin lỗi vì tôi đã không ở bên bạn khi bạn đau buồn nhất. Xin lỗi vì đã không là bờ vai cho bạn dựa vào lúc đó. Xin lỗi vì đã trì hoãn. Mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi. Tôi mong vết thương lòng trong bạn cũng sẽ sớm lành và bạn hãy tiếp tục hoàn thành ước mơ của mình là một bác sĩ giỏi. Tôi tin bạn sẽ làm được. Cố lên nhé, bạn của tôi. Mong anh chị hãy phát tặng bạn em ca khúc I Dream a Dream của Susan b o y cho Đặng Thị Thu Hiền ở số điện thoại 0975128961. sinh viên năm thứ tư trường đại học y dược Huế em là Phan Thị Ánh Lâm sinh viên trường đại học khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn chương trình rất nhiều. Pikachu 3103 a còng Yahoo.com. Cháy quyết và chị Snow. Đây là lần đầu tiên em viết thư đến chương trình. Em đang viết trong những giờ phút của Giáng sinh. Giáng sinh năm 2009 h ồ i còn bé, khi nghe chương trình, khi nghe những tâm sự tình yêu của mọi người, em chưa hiểu được tâm trạng của một cô gái đang yêu, là người con gái hạnh phúc nhất trên trái đất, và tâm trạng của ai đó xuất tình. Nhưng giờ đây, làm một con bé sinh viên năm thứ hai, em đã được nếm trải cả hai cái cảm giác đó. Giáng sinh đã trôi qua buồn quá anh chị à. Em đi chơi cùng mọi người mà chẳng có cảm giác gì cả. Em sợ bắt gặp hình ảnh của ai đó, sợ bắt gặp người ta đang đi với ai đó. Tình yêu đầu đã đến và đi. Khi yêu chẳng cần lý do gì, nhưng chia tay thì người ta nghĩ ra hàng ngàn lý do, có lý và vô lý. Em chẳng hiểu hay nói đúng hơn là em cố tình không hiểu. Mọi chuyện đến và đi nhanh quá anh chị à. Chẳng lẽ khi chia tay rồi, ngay cả việc làm bạn cũng khó khăn đến vậy sao? Là người dưng luôn sao? Em không hiểu. Tại sao người ta lại có thể thay đổi nhanh đến vậy? Chẳng lẽ trên đời này chẳng có gì là mãi mãi? Tại sao khi ta chân thành thì bị đáp lại bằng sự giả dối? Em không hiểu, em thực sự không hiểu. Anh chị có thể phát tặng em và người đó ca khúc l o o k g In của m o r a n c a e r r được không ạ? Và gửi tới người đó địa chỉ. Mình lập nick này từ khi biết bạn, tất cả đều có gạch dưới. Với lời nhắn, cậu à, năm mới đến rồi cậu nhỉ? Tám tháng không gặp cậu, không được nghe giọng nói của cậu nhớ nhiều lắm. tớ ngốc quá phải không? đã là quá khứ thì quên đi thôi, gói ghém lại thôi. tớ xin lỗi vì thời gian đã làm phiền cậu, xin lỗi nhé, mối tình đầu của tớ. thời gian ở bên cậu không nhiều, nhưng đó là thời gian hạnh phúc với tớ, được nói chuyện với cậu, được làm một ai đó quan trọng với cậu, được làm một cái gì đó trong trái tim cậu, hạnh phúc lắm. mọi thứ đến và đi nhanh quá, cho dù tất cả những gì đã qua, có một điều tớ chưa thể và không thể phủ nhận là tình cảm của tớ dành cho cậu mãi chân thành, mãi trong sáng. như lúc mới yêu chúc cho người đó cũng sẽ yêu cậu nhiều như là tớ yêu cậu chúc cậu hạnh phúc tạm biệt nhé người đầu tiên bước vào trái tim của tớ I don't know how much I miss you how much I love you anyway w i t h you r best goodbye em mong l à yêu cầu này sẽ được chuyển đến người đó của em em ở số điện thoại 0917 158 508 và email là pikachu 3 1 0 3 g y a h o o c o m g u y Ca Bái ở địa chỉ bái ngc@gmail.com. Anh chị thân, cách đây 4 n ă m em đã bắt đầu yêu cô ấy, cách đây 2 a năm cô ấy đã bắt đầu yêu em và cách đây 7 tháng chúng em đã yêu nhau. Chị, anh bạn này kém quá nhỉ? Yêu người ta trước hai năm mà người ta mới yêu, phải tay quất à thì nè. À, là người ta không yêu đúng không? Hừm, chỉ được cái mạnh m ồ m g thôi. Sao sở đâu cứ chặn h ọ n g tôi thế nhỉ? Tôi đang định nói là nếu là tôi, tôi sẽ để người ta yêu trước. Tại sao mình cứ phải yêu trước rồi phải mất công chờ đợi được yêu lại nhỉ? c ả y tim chứ có phải là mấy cái máy móc của quích đâu mà mắt đó yêu trước thì s h ả i yêu sau được chứ như trái tim của quích thế này gần nửa thế kỷ mà nó đã phải phát tín hiệu trước bao giờ đâu thế nên ngày noel và ngày tết người ta tay trong tay còn mình á thì đi đóng giả ông già noel để ra đường một mình cho nên đỡ ngượng <cười> này này đâu nói gì đ ấ y làm hỏng hết điều hay ý đẹp tôi làm ông già noel là để phát quà cho trẻ nhỏ mà thử hỏi nếu không có ông già noel này thì bao giờ mới tống nút được cái đống quà thủy tinh xẹo đấy của c h n o l l À và đấy là thủy tinh xẹo hả? đấy là thủy tinh nghệ thuật đồ handmade n h Ừ Phải rồi. handmade có nghĩa là tự tay đập. Chỉ khẽ thôi chứ. À đêm hôm Noel trao quà cho lục em của tụi Hà Còi Lan n ì n thì nó vui mừng không? Mừng chứ. Mừng đến nỗi chúng nó ném luôn quà làm sưng cả đầu ông g a Noel này. Công nhận cái tụi em của Hà Còi Lan n ì n gớm thật. Y hệt anh chị chúng nó. Quà Noel thì phải để nguyên hộp sáng hôm sau mới mở. Đây chúng nó xé ra xem luôn. may mà hôm đấy tôi chuồn nhanh nhá, không thì lĩnh chọn cả đống quà thủy tinh rứt x ẹ o lên đầu. Thế, thương c h q u ý t nhở? Thôi mà cho quyết cái bánh gạo nhá. Cứ ăn đi, vẫn gọi mấy cái cho Kero mà. Một ngày Kero chén hai cân thóc cùng 5 cái bánh gạo. Hôm nào t r ọ i á thì được chén 10 cái. Lưu đ ộ n t i ế p thư của bạn Nguyễn Ca Bái nhá. Đây là mùa Noel tình cùng đầu tiên của hai đứa anh chị ạ. Nhưng khổ m t nỗi là năm nào cũng vậy, Noel đều trùng đúng thời t h i học kỳ của chúng em. Hết h í c h nên chưa mùa Noel nào chúng em được ở bên nhau cả. kể cả khi hai đứa cùng học một lớp hồi cấp 3, và năm nay khi đã sắp tốt n g h i ệ p đại học rồi cũng vậy, không được ở bên nhau, không được cùng nhau dạo phố ngắm nhìn và để thấy được cái lạnh gió mùa của Hà Nội và để cảm nhận được hơi ấm của tình yêu. Và khi anh chị đọc được bức thư này, chắc Noel cũng đã qua rồi. Dù biết là muộn nhưng em vẫn muốn nhờ anh chị gửi đến cô ấy một món quà Giáng sinh muộn, đó là bài hát The Show a l e n c a với lời nhắn Emma. Em đã từng nói chẳng mấy ai có được điều kỳ diệu rằng tình yêu là mãi mãi. Nhưng em biết không, kể từ khi em đồng ý nói lời yêu anh, đó đã là một điều vô cùng kỳ diệu. Và anh biết, bây giờ, khi hai đứa đã là một nửa không thể thiếu của nhau, những điều kỳ diệu sẽ luôn tìm đến với tình yêu của chúng mình. Bởi vì anh yêu em nhiều lắm. Em hãy luôn tin vào tình yêu của chúng mình và những điều kỳ diệu em nhé. could stop, or else my heart is going to pop. c o u h i s của Mr. Bond gửi từ địa chỉ bondhanuacong@gmail.com anh chị thân em và cô ấy quen nhau ở trung tâm ngoại ngữ của trường đại học hà nội em thầy giáo và cô ấy học sinh nói vậy thôi chứ em cũng chỉ hơn cô ấy có 2 tuổi trong suốt khóa học đó em đã nhận ra cô ấy chính là người mà em đang tìm kiếm b ấ y lâu nay tình yêu đến với em thật nhẹ nhàng và tự nhiên nhưng thật không may cho em khi em định nói ra tình cảm của mình thì cũng chính là lúc em biết được một sự thật rất buồn cô ấy đã có bạn trai đó là khoảnh khắc buồn bã nhất trong cuộc đời em em không thể tin cuộc đời có thể bất công với mình như thế cho em gặp được người mình yêu mà không cho em một cơ hội để yêu người ấy. Em không muốn mình là người thứ ba x e m l à tình cảm của ai cả. Bây giờ chỉ có anh chị mới có thể giúp được em nói ra tình cảm của mình với cô ấy mà thôi. Em muốn nhờ anh chị gửi đến cô ấy là sinh viên năm thứ ba t r ư n g đại học giao thông vận tải ở số điện thoại 0 1 6 n g 550 469 m ộ t lời nhắn. Em à, trái tim anh đã, đang và sẽ mãi mãi khắc tên em. Dù ở thì quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh nguyện đổi tất cả những điều ước của mình để chỉ lấy một điều thôi, đó là được gặp em sớm hơn. ถ้ một ngày không t วัน n g ึ่งฉันไม่ thể tìm thấy niềm tin และความสุขในความรักให้มาหาฉัน anh ั h เชื่อว่าฉันเป็นคนที่สามารถนำสิ่งนั้นมาให้คุณได้ b r i g h t l waiting for you My dream My love My miracle พร้อมกับเพ Ngày không em ของว The m e n อยูน่า m มื่ชนกน t ư ơ n g bên nhau phai h a để cho trái tim keo gạo bạn Nguyễn Tuấn gửi từ địa chỉ Văn Tuấn n g a dưới bk.yahoo.com 222 anh chị thân bây giờ đã là gần 4 giờ sáng mà em không tài nào ngủ được niềm vui niềm hạnh phúc cứ trào dâng mãnh liệt trong em nó chỉ trực chui ra ngoài để tất thảy mọi người hiểu được em đang vui thế nào đây có lẽ là giáng sinh hạnh phúc nhất mà em có được trong cả cuộc đời với mọi người giáng sinh là cái gì đó rất thiêng liêng nhưng với em thì nó cũng như bao ngày bình thường khác rất bình thường và giản dị cho đến ngày hôm nay em mới cảm nhận được thế nào là niềm vui, niềm hạnh phúc của một đêm Giáng sinh. Điều đ ư n g nói đó không phải là do tình yêu mang lại mà là sự ấm áp của tình bạn. đúng rồi, tình bạn. chính vì em muốn được chia sẻ với mọi người trong quyển nhật ký viết chung ta bằng cái nắp cống của chúng ta đấy. Ừ, ừ, xin b í n h c h í n h giúp bạn là cuốn nhật ký viết chung của chúng ta là vô hình, còn cái cuốn to bằng cồn nắp cống ấy là sổ ghi nợ của Snow. có ai mượn của Snow cái gì từ cái bé tí như cái tâm? cho đ ị n những thứ rất là to tác như là cục tẩy thì nàng đều ghi vào đó hết nhé. Quay trở lại bí thư của bạn Nguyễn Văn Tuấn, bạn viết: em vừa chia tay mối tình học sinh dài 3 năm của mình. Có thể nói chưa bao giờ em thấy chán nản và mất phương hướng như thời gian qua. Em đã gần như tuyệt vọng và mất lòng tin vào tất cả mọi người khi người mà em hết mực yêu thương đã ra đi theo một người khác. Nhưng họ Những người bạn thân thương trong xóm Long Ly đã mang hơi ấm của tình bạn sưởi ấm con tim đang dần lạnh giá của em. Họ đã ở bên an ủi và động viên em, làm cho em luôn nở nụ cười như những ngày xưa ấy, không để cho em có một phút lẻ loi để nghĩ về cái quá khứ đẹp nhưng mà đau buồn kia. Ha <cười> ha, từ đầu chương trình đến giờ có mấy yêu cầu nói về tình bạn tình yêu nảy nở trong xóm chợ rồi đấy. Bài này i chắc phải gửi Quick vào một xóm chợ nào đó để cho Quick đỡ thấy Long Ly thôi. Hửm, đâu định cho tôi đi cô nhi viện đấy à? Không phải là cô nhi viện mà là chạy dưỡng lão chứ. <cười> ai cho Snow c quyền gửi người khác ở chỗ này chỗ kia nhỉ? Tôi mà vào đó sống rồi sống trọ đấy à? Thì lấy hết bạn bè và người yêu của người khác à? Các bạn sinh viên các bạn không thích đâu. Thật tình vi đi, đi, đọc tiết thư đi. Anh chị ạ, giáng sinh năm nay em quyết định liên hoan xóm và tự tay nấu một nồi lẩu. Mọi người tất bật đi chợ từ sáng, không khí chuẩn bị thật ấm cúng biết bao. Không ngờ lần đầu trổ tài mà em lại nấu ngon đến thế. Nghe mọi người tấm tắc khen, em vui lắm. sau khi đánh chén hết loạt đầu và xơi hết một chai tất cả đã tây tây chúng em rủ nhau đi dạo để chụp ảnh stop người điều khiển phương tiện giao thông không được trạng thái tây tây đâu nhá ok ok để tôi đọc tiếp qua v i n c o m chúng em đã có những bức ảnh để đời rồi rủ nhau ra hồ t r u y ề n qua ngồi nói chuyện tự d ư n g có một người đòi về thế là cả xóm chia làm hai phe thi hát đối có từ về rồi lại từ đi tất cả mọi người hòa vào nhau trong từng lời hát khiến những người bên cạnh cũng cảm thấy vui lây chưa bao giờ em thấy mình có thể tự nhiên hát giữa đám đông như vậy, điều mà xưa nay em cho là giờ hơi những câu chuyện rôm rả trên đường về đã khiến quãng đường đi ngắn lại và đôi chân b ớ t mỏi về đến nhà thì trao ơi đói quá thế là ca ăn thứ hai đã được tiếp diễn ăn xong mọi người quẳng bát đĩa đó sang phòng bên cạnh xem phim và bây giờ tất cả bọn nó đang ngủ bên cạnh em bên này em thì thực sự rất hạnh phúc và nghĩ mình phải làm gì đó để cảm ơn mọi người vì niềm vui mà họ đã mang lại cho em trong thời gian qua và trong đêm Giáng sinh đặc biệt đó cuộc sống của sống trọ cũng vui phết đâu nhỉ đấy sau khuyên quyết thật tình đấy, quyết nên vào xóm trọ sống khoảng một năm để cải thiện cái trạng thái long lì của mình á. thì sợ vào xóm trọ mọi người quý tôi quá, không dứt ra được đấy. như là chủ nhân của bức thư anh bạn nguyễn văn tuấn đây này. <cười> quyết cứ tưởng vào đấy sống là đã được mọi người đón nhận nồng nhiệt ngay à? nói cho quyết biết nhá, anh bạn tuấn kia còn có nồi lẩu dù mọi người qua đánh chén, ấy. sau đó thì tình bạn bè nó mới nồng ấm, nó mới nảy nở. t h ì ở nhà tôi cũng có cái bếp từ để nấu lẩu. nhưng mà sẽ đặt gì lên cái bếp từ đó? đây chẳng hiểu q u y như lòng bàn tay. Ấy. đến đi ăn chung với quýt một cốc sữa chua mà Snow còn phải trả tiền nửa cốc nghĩa là cả một nồi lẩu to đùng như thế. Anyway và đây là ca khúc Plaza v i của Jenna Huang được bạn Văn Tuấn gạch dưới bkacongnhu.com gửi tới xóm trọ của mình với lời nhắn mọi người à t r ư ể n xóm rất yêu và cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã chung tay xây dựng nhóm Long Ly vui tươi và hạnh phúc dù có thể trong tương lai chúng ta khó được sống cùng nhau vui cùng nhau nhưng trưởng xóm tin rằng trong tâm trí và con tim chúng ta luôn nhớ về nhau chúng ta sẽ cố gắng hết sức để không phải xa nhau đúng không nào. và chúng ta sẽ làm được khi 6 á u trái tim đồng lòng thì chúng ta có thể làm tất cả mình yêu mọi người rất nhiều em nguyễn văn tuấn sinh viên năm thứ ba trường đại học bách khoa hà nội cùng các bạn em trong xóm là quyết thụy nhung chi và hương cầu chúc mọi người một năm mới an lành My smile.